Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net theo tôi về nhà mới hay là chị muốn theo nó ra ngủ ngoài lề đường thì tùy chị từ nay chuyện vợ chồng tôi tôi cấm chị không được xem vào chị chỉ cần biết công việc của chị mà thôi nói xong khái lui xe vào tường chị Kiều ôm thêm một mỡ củi chải mỏng trên sân xi măng rồi nói chả nói ông cũng biết tôi cũng đã có một thời có chồng có con Chồng tôi với tôi học cùng lớp cho đến hết trung học Khi còn cấp sách đến trường Có bao giờ tôi ngờ là khi về ở với tôi Chồng tôi đổi hẳn tính nết Mèo mỡ lung tung Lấy cả bạn tôi đâu Rồi ông ấy trốn ra nước ngoài với người khác Mà trả hề liên lạc bảo lãnh cho tôi Phận đàn bà với nhau Tôi rất thông cảm hoàn cảnh của bà Ngay từ khi mà khi ông chưa có bệnh kìa Tôi bây giờ tôi chẳng ai thân thích Có mỗi đứa con thì lại vắn số. Cho nên tôi luôn luôn coi cái gia đình ông bà là gia đình tôi. Cái gì phải thì tôi nói. Cái gì sai thì tôi cản. Ông có giận là tôi đành chịu. Bà khổ vì ông quá nhiều rồi. Ông đừng có nghe lời người ta mà nghi oan cho bà nó tội nghiệp lắm. Khái cúi đầu im lặng nén tiếng thở dài. Một lúc sau, gã lăn xe ra sân trước, ngồi dưới tàn cây trứng cá, ngay ở cái vị trí quen thuộc thường lệnh. Từ đó, suốt ngày hai vợ chồng không nói với nhau lời nào. Không khí trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo như bãi tha ma. Hế cần trao đổi điều gì thì phải đi qua trung gian chị Kiều hoặc đứa con gái. Chuyện lấy lại vàng từ tay vợ chồng khanh kể như không còn hy vọng gì nữa, Xôi hỏng bỏng khóc, Hương mất cả chì lẫn chài, sống trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bên cạnh Hương có hai người cố vấn thường trực là Suyến và chị Kiều, nhưng xem chừng cả hai đều không nghĩ ra được kế hoạch nào khả dĩ làm Khái xét lại thành kiến của gã bởi vì một khi, gã đã tin chắc Hương từng theo chai vào khách sạn. Một tuần lễ sau sáng chủ nhật trời trong, Khái đang ngồi ăn xôi lạc dưới gốc cây trứng cá thì có chiếc xe tải nhỏ lăn bánh tới và đậu ngay trước sân nhà Khái. Nắng vừa lên, mặt trời chênh chách vượt khỏi mái tôn bên kia đường chiếu thẳng vào chỗ Khái ngồi Hái vội xoay nghiêng một chút để tránh ánh nắng và nhìn cho rõ mấy khuôn mặt vừa xuống xe tiến vào nhà mình. Từ buồng lái chiếc xe tải, người tài xế to con mang mắt kiếng đen đẩy cửa bước ra cùng với một thanh niên mặc áo thun trắng cháo lỏng rách vai, miệng ngậm điếu thuốc, nheo mắt tránh khói. Sau cùng là một người đàn bà chạc tuổi 40 đẩy đà son phấn, đeo cái bóp Chanel, nét mặt vanh vanh tự đắp chị có cái phong thái hưu hưu của một người chủ hội thành công hoặc của chủ tiệm vàng đông khách. Lạ một điều là cả ba đến ngay trước mặt Khải nhưng dường như không ai bận tâm đến sự hiện diện của Khải. Khải ngơ ngác nhìn, mồm ngừng nhai xôi, chớp mắt hỏi. Bà, bà, bà kiếm ai? Hai anh kiếm ai? Chắc lộn nhà rồi. Người đàn bà có cái dáng oai vệ vẫn không thèm nhìn Khải, chỉ quay sang hỏi người tài xế. Nè, phải nhà này không Gã tài xế đáp Đúng rồi nhà chị Hương tôi biết mà Khái vội và ngước lên chen vào Hương là tên vợ tôi Mấy anh kiếm bà xã tôi có chuyện gì Tất cả đều lờ Khái đi Người tài xế gỡ mắt kiếng Tiến lại trước cửa ra vào Nhìn vô phòng khách và cất tiếng gọi lớn Chị Hương ơi Chị Hương Khái lăn xe lại gần Vỗ nhẹ vào đùi người tài xế và lặp lại Mấy anh kiếm vợ tôi có chuyện gì đó Cả ba đều không trả lời, chỉ đâm đâm nhìn sâu vào nhà Hương chờ đợi. Từ sân sau, Hương và chị Kiều cùng bước nhanh lên. Người đàn bà lạ mặt dẫn hai thanh niên đi vô, đứng giữa phòng khách và đảo mắt nhìn quanh một cách soi mói. Hương chào mọi người rồi thân mặt nói: "Uống gì không chị Tư, cà phê nha, uống rồi tôi chạy qua bên kia tôi mua, pha nhà mất công lắm. Ơ hay là mỗi người làm tôi bún riêu cho nó chắc bụng, tôi tôi gọi người bưng qua nhé." Người đàn bà mà Hương gọi là chị Tư Bảo Hương, "Thôi gọi đi." Hai chỗ này ăn hú tiếu rồi. Làm liền làm liền đi, lát nữa nóng chị không nổi đâu. Bữa nay nắng gắt lắm, làm làm làm đi. Hương moi tờ giấy gấp làm tư trong túi áo mở ra, cúi xuống nhầm đọc và nói. Vâng vâng, à, không ăn uống gì thì dọn luôn đi. À, khiên cái bộ salon này trước nhá, rồi tủ chè, rồi tivi, rồi đầu máy video, à, mấy cái thứ đó nặng á. Rồi rồi tới dàn máy hát, à, thứ nào cũng còn tốt nguyên cả. À cái bàn viết thì trên lầu cũng nặng lắm á nha. Rồi hai cái quạt máy, rồi cái đài say nhô ba băng ờ uh, để đâu rồi nhỉ? À dưới nhà và và và cái giường nữa. À uh, tạm thời chuyến này chị tư lấy mấy thứ rồi uh, như là tôi nói ngày hôm qua đó. Uh, đây này tôi còn ghi giấy đây này. Chị tư gật đầu rồi quay lại bảo hai gã. Gái... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net